Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1593-1594 Bách Linh Trung Hiện Thần Uy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trong mắt lâm hiên co lại nhưng trên mặt vẫn không lộ chút kinh hoàng Chỉ thấy bàn tay hắn hơi lật Một tấm thuấn bài bay vút ra hóa thành Một quần sáng kim sắc nhàn nhạt có ẩn hiện các hoa văn kỳ lạ chốc Lát đã bao phủ thân hình hắn vào bên trong Cùng lúc đó đầu lưới của yêu ngạc tựa như một cây huyết mâu đắc đâm tới. Khiến quần sáng không ngừng rung lên. Tuy thế kim ô long giáp thuẫn sau khi được tu phục thì phòng ngự nào. Có đơn giản dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Mà trong lúc này thông linh. Phật bảo huyến hóa ra hàng ngàn trượng ảnh đã đập ráng xuống đầu yêu. Ngạc. Yêu ngạc vô cùng hoảng sợ nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết. Miễn. Hướng dương đầu lên phun ra một đảo yêu khí vô cùng tính thuần. Yêu. Khí tựa hồ muốn huyến hóa ra bảo vật gì đó nhưng đã muộn. Hàng ngàn. Hàng vạn trưởng ảnh đã ẩm xuống. Âm âm những tiếng nổ lớn vang lên yêu khí chưa kịp biến hóa thành bảo. Vật thì đã bị muôn vạn bóng trưởng đánh cho tán loạn tiêu thất. Sau đó. Thế tấn công của thông linh Phật bảo không hề giảm một chút nào. Hư. Ảnh trùng trùng như gió táp mưa xa đem thân thể yêu ngạc hoàn toàn. Cuốn vào bên trong. Âm thanh bảo liệt liên tiếp vang lên. Cả quá trình nói thì lâu nhưng... Chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Vạn thú tôn giả đại kinh thất sắc. Vốn, tưởng rằng lấy ba địch một thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Ai, ngờ lâm hiên trong phút chốc đã dễ dàng xoay chuyển tình thế. Nột tu sĩ ly hợp sơ kỳ bình thường không thể có được thực lực này. Mà ở hải vực này tu tiên giả ly hợp kỳ cũng không nhiều Chẳng lẽ đối Phương lại là tu sĩ từ nhân giới phi thăng đến Chỉ có loại gia hỏa này thì mới có chiến lực kinh người như vậy Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng hiện tại vạn thú tôn giả nào có Thời gian để chứng thực việc này Kinh sợ không ít nên sự xem thường đối với lâm hiên cũng thu liếm lại Tay áo lão yêu phất một cái, một vùng ma khí rất rộng ùn ùn kéo ra đem. Thân hình hắn bao vào bên trong, nhìn qua như một đám mây mù huyền phủ. Giữa không trung, nhưng còn chưa chấm dứt, chỉ nghe thanh âm vù vù chuyện tới tai bảy. Tám cây trường mâu màu đồng đen cổ phát lóe ra linh quang. Từ trong, mây mù điện xạ mà ra, hung hăng đâm về các phương vị toàn thân lâm, hiên. Bên trong đám mây truyền ra thanh âm cười ngạo của vạn thú tôn giả. Hắc hắc! Tiểu tử! Lần này xem tấm thuẫn bài của ngươi làm thế nào để có thể ngăn cản được. Đối với quy lực của các công kích của mình, vạn thú tôn giả tin tưởng. Mười phần! Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không phải là tượng đắp bằng bùn nhão. Thông! Linh Phật bảo chợt lóe đã hiện về trong tay hắn. Vừa rồi chỉ một kích cường đại của nó đã khiến yêu ngạc kia gãy xương Đức gân Tuy ỷ vào da dày thịt béo chưa bị chết ngay nhưng cũng đã Mất đi năng lực hành động Đối mặt với công kích của vạn thú đang đến gần khóe miệng lâm hiên Hiện một tia diễu cợt Hắn hét lên một tiếng thật lớn Hai tay nắm chặt vào nhau sau lưng Hiện ra kim quang trói mắt tức thời một thân ảnh kim sắc hiện ra trong tầm mắt chúng tu sĩ, chín đầu 18 cánh tay, nhìn qua uy mãnh vô cùng. Pháp tướng trong tiếng kinh hô thất thanh của vạn thú tôn giả hay tay Lâm Hiên biến ảo như hồ điệp xuyên hoa. Sau đó kia hư ảnh chợt lóe, không ngờ tách ra từ sau lưng Lâm Hiên. Tuy khác với thân ngoại hóa thân nhưng cũng chính là một đại thần. Thông không nhỏ Tư ảnh kia đầu tiên là ốn cong hạ thắt lưng rồi lần nữa ngang nhiên. Đứng thẳng theo động tác của nó, hình thể lại đột nhiên tăng vọt lên. Một lát biến thành một cử nhân thân cao trăm trượng chín đầu 18. Cánh tay có vẻ giữ tợn vô cùng. Chỉ có điều màu sắc rõ ràng phai nhạt. Đi một chút. Cự đại thuật. Không đúng là đại thần thông khác. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Lâm Hiên thi triển bí thuật pháp. Tướng khiến người chú ý. Lập tức tu tiên giả chung quanh đang hốn. Chiến hoàng sợ dừng tay. Ánh mắt tràn đầy vẻ rúng đồng cùng không thể. Tưởng tượng được. Lúc này thân ảnh Pháp tướng so với yêu ngạc cũng không kém hơn bao. nhiêu hơn 10 cánh tay trắng kiện vươn lên cầm nhằm chỗ yếu hại ở. Này yêu vật không ngờ cường hãn nhất nó lên. Trở thành tấm khiên che ở phía trước chủ nhân đồng thời kim long. Giáp thuẫn chợt lóe cũng có như thông linh như bay trở về bên trong. Tay áo lâm hiên. Phúc phúc phúc. Thanh âm có chút trầm nặng chuyện vào tay. Xem ra là gậy ông đập lưng. Ông cách lưới đỏ như máu nhọn hoát của quái vật cùng những câu trường. Mâu do vạn thú tôn giả tế ra. Lóe lên hung hăng đánh vào thân thể yêu. Ngạc rống. Chỉ nghe yêu ngạc rít gào kinh thiên đồng địa liều mạng giấy rua trên. Mặt lâm hiên lệ sắc. Hai tay biến hóa không ngừng pháp quyết. Được toàn thân pháp lực như nước vỡ đê truyền vào, màu sắc pháp tướng. Lại trở nên thâm thúy hơn. Sau đó chín cách đầu cùng ngửa mặt lên trời giống to, 18 cánh tay. trắng kiện lói lên dùng sức kéo một cái. Tiếng kêu yêu ngạc trở nên hoảng sợ mà thê lương. R -O -E t Trong huyết vũ đầy trời, không ngờ thân thể khổng lồ của nó đã bị cắt. Đạo đại cử lực xé sách. Vạn thú tôn giả trợn mắt há mồm. Chưa hẳn hắn không có cơ hội cứu viện. Nhưng do kinh ngạc với sự bưu hắn của pháp tướng chưa kịp phản ứng. Thì yêu ngạc đã bị Lâm Hiên xé thành mấy mảnh. Hắn vừa sợ vừa giận. Vội thao túng hư ảnh hóa thân từ trong huyết vũ. Bay ra. Còn muốn chạy. Chậm rồi. Lâm Hiên đã sớm có chuẩn bị tay áo bào phất một cái. Một thanh tiểu. Kiếm ngắn cỡ một tấc từ ốm tay áo trong bay vút mà ra. Thế tới như. Thiên ngoại kinh hồng chợt lói đã xuyên qua miệng hư ảnh. Sau đó lại. Như một con độc xà vòng quanh thân. Đem hư ảnh hóa thân cắn nát. Phốc. Sắc mặt vạn thú tôn giả trắng bệt hé miệng phun ra một ngụm. Máu huyết đỏ sấm tựa hồ nguyên khí bị hao tồn không nhỏ. Kỳ thật lâm hiên cũng không dễ chịu gì. Với cảnh giới hiện tại của. Hắn thi triển này đại thần thông kia vẫn có chút miễn cưỡng, lâm hiên. Lật tay, một bình ngọc tinh xảo dị thường xuất hiện trong bàn tay. Mở nắp bình, hắn nhỏ một giọt vạn niên linh nhũ vào trong miệng. Sắc mặt đang điểm trắng tức khắc trở nên hồng hào lên. Bất quá lâm. Hiên thu hồi thần thông, tư ảnh pháp tướng chợt ló biến mất tại chỗ. Không thấy. Bên kia vạn thú tôn giả dùng ánh mắt oán độc nhìn sang. Vỗ vào bên hung tế ra một cây phiên kỳ cỡ bàn tay Hai tay lão yêu hợp lại rồi đánh ra một đảo pháp quyết vào mặt trên Cây phiên kỳ kỳ lạ tức khắc cuồng trướng Một hắc động đường kính mấy Trượng xuất hiện trên mặt ma phiên Tức thời tiếng huyên náo vang vọng khắp không gian Vô số con ma hắc Điều hình dáng như loài quả từ bên trong bay ra Có điều thân hình chúng lớn hơn nhiều Hơn nữa trên trán còn có thêm Yêu nhãn thứ ba toàn thân tỏa ra một tầng ma hỏa màu xám trắng Ma Hỏa ngùng ngút bốc lên chưa biết uy lực thế nào nhưng vừa nhìn đã biết Không phải ma diễm bình thường Hỏa diễm thi nha Lâm Hiên nhìn vào đám yêu vật trước mắt Trên mặt hiện một tia hoảng Sợ Khi trước tại nhân giới đã nghe nói qua bất quá lại sớm tuyệt Tích không ngờ hôm nay lại thấy ở đây Ánh mắt đào qua Đàn yêu vật chỉ có chừng hơn ngàn con nhưng rất khó đối phó. Thần thông của ma điểu này vốn được ghi lại trong Ngự Linh Tâm Đắc rất rành mạch. Đúng rồi, Ngự Linh Tâm Đắc. Ý niệm trong đầu Lâm Hiên lóe lên như điện quang hỏa thạch. Lúc này đám thi nha dưới sự thúc dục của lão yêu đã từ bốn phương, tám hướng giết tới. Hai cánh chợt lóe, mấy ngàn lưới phong đao ào ào xuất hiện khắp không gian. Mỗi đảo chỉ có đường kính hơn thước nhưng tản ra thi khí khiến Người buồn nôn không ngừng rung động tạo ra thanh âm sắc nhọn như Muốn xuyên thủng màng nhĩ Mà yêu vật đầu châu thân rắn ở một bên cũng đồng thủ chỉ thấy thân Thể nó dường thẳng lên không ngờ bắn ra chi chiếc những chiếc vảy giáp Trên người Bất quá bộ dáng của yêu vật rất thống khổ Một chiêu này quả thực Khiến nó hao tổn khá nhiều tinh khí Khẳng định uy lực không phải nhỏ. Lâm Hiên nhớ mày lên cũng không thấy hắn có động tác gì mà Ô kim. Long giáp thuấn chợt hiện. Quang hoa nổi lên biến thành quần sáng. Dày đặc dị thường bao phủ toàn thân. Lúc này chi chích phong nhận cùng lân giáp hung hăng bắn tới khiến. Quanh thân Lâm Hiên bạo mở ra vô số quang đoàn to như cái chậu. Quần sáng không ngừng chấn động chỉ vài nhịp đã không chống đỡ được. Sắc mặt lâm hiên có chút khó coi mà vạn thú tôn giả trở nên đắc ý. Để bồi dưỡng đám thi nha này, hắn đã diệt sát tới cả trăm vạn phàm nhân. Để làm vật huyết tế. Còn từng lấy thần thông của đám yêu vật này đại thắng một tu sĩ cùng cấp. Cho dù tiểu tử có phải là phi thăng tu sĩ thì lúc này cũng không tránh. Khỏi diệt vong, oa, tiếng kêu khiến người khó chịu chuyện vào tai. Đám thi nhà hát. Mồm lại phun ra thi hỏa màu xám trắng Thứ này chứa đừng hổ thi chi Đột uy lực còn đáng sợ hơn phong đao Cùng lân giáp rất nhiều Ô kim long giáp thuấn không thể chống lại Sắc mặt lâm hiên khẽ biến Toàn thân chợt lói ngũ sắc Linh quang Một chiến giáp phong cách cổ Xưa hiện ra bao bọc toàn thân Chiến giáp Vạn thú tôn giả lại vô cùng ngạc nhiên Kinh hô lên Mắt thấy quần sáng do kim long giáp thuẫn biến thành tán loạn thì. Bích diễm kỳ lân giáp lóe ra linh quang đỡ được công kích. Bất quá chỉ mới là lưới phong đao cùng lân giáp mà thôi kế tiếp còn. Có thi hỏa đáng sợ. Lâm Hiên nhớ mày, há miệng phun ra một đảo tam sắc hỏa diễm mỹ lệ. Chói mắt, nhanh chóng dung nhập vào chiến giáp. Một tầng tam sắc hỏa diễm bừng lên ngoài thân giáp, sau đó thi hỏa sám. Trắng sắc hung hăng thổi tới bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến vạn thú tôn giả trừng lớn con mắt. Không có khả năng. Không có hiệu quả giống như trăm sông đổ về biển. Không ngờ thi họa. Không tạo được một chút gần sóng mà cứ như vậy bị thôn phệ đi. Lúc này một cái tiểu trung màu tím cỡ một thước từ trong ốm tay áo. Lâm Hiên bắn ra chưa cần truyền linh lực vào đã có vô số phù văn thần. Diệu gì thường lóe ra Thông thiên linh bảo Vạn thú tôn giả lại lớn tiếng kinh hô. Hừ, cho dù nhận ra thì sao Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ khinh thường thông linh bảo quyết của Vật này khi ở nhân giới hắn đã tu luyện qua Sử dụng tự nhiên là vô Cùng thuần thục Tay phải nâng lên Một đảo màu xanh kiếm quyết từ đầu ngón tay khích. Bắn ra Bách linh trung xoay quanh bay múa Hình thể chợt tăng vọt chỉ vài. Nhịp hô hấp đã cao tới đầu người. Cồng. Thanh âm cổ xưa trầm muộn truyền vào tay. Bằng mắt thường có thể thấy. Được tử linh trung tỏa ra những vòng sóng lớn màu tím nhạt. Hướng ra. Phía ngoài nhộn nhạo. Tốc độ cực nhanh thoáng chốc đã bao phủ lấy đám. Thi nhạc. Yêu cầm vốn hung lệ vạn trưởng. Nhưng khi đối mặt âm ba cổ quái lại. Giống như chuột say rượu. Đầu ớt choáng vắng khiến hai cánh cũng vỗ. Loạn liên hồi. Không có khả năng. Vạn thú tôn giả vừa sợ vừa giận trừng con mắt cá chết chẳng lẽ này. Thông thiên linh bảo là vật chuyên môn khắc chế linh thú. Vạn thú tôn giả đánh ra từng đạo pháp quyết nhưng không có hiệu quả. Đám thi nha đã bị kia âm ba màu tím kia như một cách lồng khổng lồ giam. Lại, trong mắt lâm hiên hiện một tia nóng bỏng chú ngữ thần bí trong miệng. truyền ra. Lần này tiếng trung trở nên càng trở nên dày nặng, từ đáy đại trung phát ra một biển sương màu tím nhạt. Sau đó linh quang chợt lóe, một tấm lớn võng như trùm cả bầu trời suốt hiện trước mặt. Quang hoa chợt lóe chợt cắt liên tục, đem hơn ngàn thi nha bao lại sau. Đó cuốn một cái, đem cả đám kéo trở về. Ngươi, đôi mắt vạn thú tôn giả như muốn phún hỏa. Thiếu chút nữa tức đến hộp máu, đáng giận. Không ngờ đối phương dở trò ngay trước mặt hắn, ngang nhiên cướp đoạt. Linh Thú, như xem hắn như là tượng đất hay phế vật sao. Nhưng khiến lão yêu bất đắc dĩ chính là tấm vóng tơ màu tím kia lại. Khiến thần thức liên hệ giữa hắn và đám thi nha bị cắt đứt. Muốn có, thi pháp thu hồi Linh Thú thì cũng không thể. hao tổn rất nhiều tâm huyết nhưng chẳng lẽ chơ mắt nhìn Linh Thú bị đoạt, trong mắt lói lên huyết quang. Vạn thú tôn giả phất tay áo bào một. Cái bảy tám cây phi đao đỏ như máu bay vút mà ra. Nhất thời, huyết tinh khí tràn ngập cả không gian. Hắn an hiểu ngữ thú thuật nhưng là ly hợp hậu kỳ tu tiên giả đương. nhiên phải có bản mạng pháp bảo bồi luyện nhiều năm. Bảy tám cây phi đao này không chỉ dùng tài liệu quý hiếm luyện chế. Hơn nữa hàng năm nhuốm máu không ít ma thú không phải là pháp bảo tầm thường. Mặc dù đối phương có chiến giáp cùng tấm thuẫn bài cổ quái nhưng chưa. Chắc có thể ngăn cản. Vù vù bảy tám thanh phi đao bắn thẳng Lâm Hiên. Mà quái vật đầu chân thân rắn cũng không nhàn dối mở ra mồm to như. Cái chậu máu phun ra một đoàn dịch tanh hôi. Phúc xà chi độc. Đối mặt sự giáp công của vạn thú tôn giả cùng hóa thân của hắn. Trên, mặt Lâm Hiên không có mảy may sợ hãi cười lạnh. Múa rìu trước cửa lỗ ban. Tay áo bào hắn phất một cái. cẩu thiên minh nguyệt hoàn bay vút ra. Trong phút chốc, hàng vạn hàng nghìn ảnh hoàn hiện lên chắn trước đám. Huyết phi đao. Sau đó là tiếng bảo liệt liên tiếp vang lên, pháp bảo của hai người. Kịch liệt đối đầu. Mà thừa dịp này võng tư đã bay trở về, mang theo đám thi nha ruột dị. Lói lên rồi bay vào trong bách linh chung. Linh bảo này lói lên quay tròn luôn chuyển rồi hình thể chợt rút nhỏ. Sau đó bị Lâm Hiên thu hồi vào trong tu du túi. Cả quá trình dài dòng kỳ thật chỉ xảy ra trong vài nhịp hô hấp trên. Mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vừa lòng. Thi nha này tuy rằng đã bị đối phương tí luyện nhận chủ qua nhưng dựa vào bách Linh Trung huyền diệu cũng không phải không thể mạnh mẽ sử dụng chúng công kích bị ngăn trở, vạn thú tôn giả vừa sợ vừa giận, nhưng cũng hiểu rõ lần đây chỉ sợ là hắn đã gặp khắc tinh tiểu tử được lắm. âm thanh vạn thú vô cùng oán độc, sau đó thân thể hắn linh quang đại phóng, nhưng lại đoàn một tiếng bạo liệt nổ ra. lâm hiên ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã có phản ứng, không phải là tự bảo chỉ thấy xương mù đầy trời. sau đó bảy tám vạn Thú tôn giả giống nhau như đúc xuất hiện tại trước mắt bọn chúng. Giống hệt chân thân từ bộ dáng đến động tác. Sau đó lập tức bay ra bốn. Phương tám hướng. Pháp thuật thật thần diệu. Đã biết rõ là huyến ảnh mà không thể nhận ra. Là ly hợp hậu kỳ tu tiên giả. Vạn thú tôn giả quả nhiên cũng không. Phải dễ đối phó. Ít nhiều cũng có một hai công phu bảo mệnh. Nhưng mà lâm hiên lại không chút hoang mang. Hít vào một hơi bên. Trong hai mắt xoay chuyển ngũ sắc lưu ly. Dùng thiên phượng nhãn thần. Nhìn xung quanh. Trên mặt lâm hiên rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Những hư ảnh này không ngờ tất cả đều là giả. Vậy chân thân của đối. Phương ở đâu chẳng lẽ là muốn đánh lén hắn. Nhưng ánh mắt đảo qua. xung quanh thì không hề thấy hành tích vạn thú. Chẳng lẽ là. Lâm Hiên dường như nghĩ tới cái gì đó liền quay đầy lại, chỉ thấy. Trừng vạn trưởng xa xa, Hồng Diệp tiên tử đang cùng một yêu phụ lẳng. Lơ đấu pháp. Niên kỷ yêu phụ trừng 27 8, dáng người đấy đã có vài phần. Tư sắc, hơn nữa không ngờ là một tu yêu giả nguyên anh hậu kỳ và lại. Hiện tại như chiếm vài phần thượng phong. Lúc này vòng bảo hộ chiến thuyền hoàn toàn bị công phá, tu sĩ xong. Phương bắt đầu cận chiến, bất quá lâm hiên chú ý tới không phải cái. Này, rốt cuộc hắn phát hiện ẩm nặc thuật của vạn thú tôn giả. Chỉ thấy đối phương thần tình âm lệ đang lặng lặng tiếp cận Hồng Diệp. Tiên tử, mục đích chắc chắn là muốn bắt Hồng Diệp uy hiếp hắn. Đấu trí không đấu lực. Một khi đã đánh không lại thì chỉ có thể thực hiện biện pháp khác. Vạn thú tàn nhẫn thi triển độc kế này cũng may hắn vì che giấu tâm cơ. Nên tốc độ di chuyển không nhanh Nhưng lúc này chỉ cách Hồng Diệp chỉ Là ngàn trưởng Đáng giận Lại dám qua mặt ta Lâm Hiên giận tím mặt Tự nhiên sẽ không để đối phương thực hiện được Âm mưu thân hình hắn chợt lóe Thi triển cửu thiên vi bộ Nhanh chóng Hướng về đối phương Thoáng chốc đã đổn quang ra ngoài ngàn trưởng Nhưng vạn thú tôn giả Cũng phát hiện ra Lão yêu cũng không để ý tới che giấu hành tích nữa Toàn thân nổi hồng quang, nhanh chóng hướng về hồng diệp tiên tử.